Địch nhân đã chết. Vậy thì để cho chết đi. Ngu sao mà khổ sở cứu sống đám địch nhân cường đại này chứ. Sau khi đoạn vân tiếp thu hải giới. Bộ tộc Bạch Hùng từng một lần làm mưa làm gió. Gây nên tội ác ngập trời ở hải giới đã bị tai ương gần như diệt tộc. 8.000 bộ tộc Bạch Hùng chết gần hết. Có nghĩa là bộ tộc Bạch Hùng đã không còn là một chủng tộc cường đại nữa. 8.000 bạch Hùng trưởng thành chết đi. Những tộc nhân còn lại của bộ tộc Bạch Hùng cũng không còn nhiều lắm Hơn nữa tỷ lệ được cái cũng mất cân đối nghiêm trọng Độ tuổi giữa các thế hệ cũng xuất hiện sự đứt khúc cách quãng xa Bạch Hùng Nam Hải đã không còn có thể tạo thành bất kỳ uy hiếp với đoạn vân nữa Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 303 nhân tử xuất sinh liễu Cơ bổn chính sau trận chiến ở Bình Nguyên đáy biển Đoạn vân ở lại lưỡng đại hải giới trong 2 ngày, sắp xếp mọi việc lớn nhỏ ở hải giới giao cho tân nhậm hải Long Hoàng Âu đặc tư. Nguyên lai Bắc Hải và Đông Hải bây giờ hợp lại thành một thể lấy tên mới là Trung Hoa Hải. Về phần phạm vi hải vực của Trung Hoa Hải giới thì bao trùm tất cả hải vực ngoại trừ Tây Hải và Nam Hải. Vô luận là vùng biển cạn hay biển sâu đều bị tên đoạn vân biến thái này ghép tốt vào dưới lá cờ của gia tộc. Nói cách khác. Thần Long thống lĩnh toàn bộ hải giới, chiếm cứ đại bộ phận hải vực hạ lợi ngóa hải dương, Tây hải vốn thực lực tương đối nhược tiểu. Nam hải tổn thất thảm trọng nên không đủ gây ra bất kỳ sự đe dọa nào, cho dù như vậy thì vẫn phải có bộ đội biên phòng trên biển. Đoạn Vân lấy một ngàn vạn hải tộc hình người có thực lực cấp 5, thành lập một đội quân chia ra đóng các nơi. Sở dĩ tuyển đám hải tộc này nguyên nhân chủ yếu là vì hình thể họ tương đối phù hợp với quân đội, Họ căn bản không giống với đám hải thú hình thù kỳ lạ, đủ loại quái trạng. Những hải tộc này không phải hải thú bình thường. Họ có văn minh và trí tuệ, tương tự như nhân loại trên đại lục. Nhưng trình độ văn minh thì còn thua xã nhân loại. Cả hải giới nghe nói có gần 50 ước hải tộc hình người nhưng vì thực lực quá yếu nên từ trước đến giờ vẫn thuộc loại giai cấp bị khinh miệt. Thông qua việc này. Đoạn vân mới hiểu được thực lực ở hải giới trọng yếu đến như thế nào. Hải tộc nhân ngư bộ tộc cũng nhờ vào thực lực cường đại của mình mà tự xưng là hoàng tộc. Sau khi xử lý những sự tình ở đây, mọi việc ở hải giới xem ra cũng tạm thời yên ổn. Từng ngày trôi qua, khoảng cách đến ngày tiểu nguyệt sinh con cũng càng ngày càng gần. Đối với đứa con trai đầu tiên, có thể nói đoạn vân vô cùng lo lắng. Máu của mình có thể làm cho cự mãng tiến hóa thành thần long. Vậy nhi tử của mình biết đâu cũng trở thành thần long thì sao? Theo những luồng năng lượng kinh khủng mà tiểu nguyệt hấp thu hàng ngày, đoạn vân quả rất lo lắng đứa con đầu tiên của mình sẽ mang theo móng vuốt như quái vật. Nếu là thần long thì hẳn sẽ không tuân theo quy luật mang thai 9 tháng của đại lục đâu. Đã mang thai 9 tháng, vậy hẳn là phải sinh ra người mới đúng. Cái làm cho đoạn vân hơi tâm an thì đó là một thai nhi chứ không phải một quả trứng để cho việc sinh nở an toàn. Đoạn vân đặc ý đưa sư nương mã lệ lai của mình ở Thiên Long tới. Để làm gì? Chỉ là tùy thời có thể giúp cho tiểu nguyệt sinh nở. Tuy nói hắn là một thầy thuốc. Nhưng dù sao cũng không phải bác sĩ phụ khoa. Đối với việc đỡ đẻ căn bản là không biết gì nhiều. Hắn lại là cha đứa nhỏ. Khi nó xuất sinh. Nếu quá kích động thì sẽ có thể có sai sót. Đương nhiên là. Sư phụ phổ hy kim tự nhiên cũng phải đi theo. Phổ Hy Kim bây giờ đã khác hẳn lúc trước khi còn ở với đoạn vân ở Thiên Long, lão đã tấn cấp vào hàng ngũ pháp thần rồi, trải qua hơn 9 tháng tu luyện, hơn nữa nhờ đệ tử đoạn vân vô cùng hiếu kính. Phổ lão đầu bây giờ đã là phong hệ pháp thần cấp 11, thực lực có thể nói là cao thủ đệ nhất trong số đám ma pháp giới của nhân tộc. Phổ Hy Kim sư phó của đoạn vân, đang chỉ huy toàn bộ ma pháp sư đoàn Thiên Long, cả vũ lực ma pháp. Ở thiên long cơ bản đều đặt dưới tay lão. Còn đứa trẻ con trong tay mã lệ á sư nương. Hơn 30 ngày trước đã xuất thế rồi. Là một đứa con gái. Nhìn qua rất đẹp. Đoạn vân vẫn còn nhớ. Khi đi chúc mừng sư phụ. Đứa bé trên danh nghĩa là tiểu sư muội của hắn vừa thấy đã nắm chặt lấy áo hắn không buông. Cuối cùng nó còn đái đầy cả người hắn nữa. Quả thật rất buồn cười. Ngày 9 tháng 9 là một ngày thật tĩnh lặng. Đoạn vân lúc này, đi tới đi lui ngoài cửa phòng, ở đây còn có năm đại ma sủng, Diệp Cô Thành, Long Cung Âu Đặc Tư cũng chạy tới, còn có sư phó của đoạn vân Phổ Hy Kim nữa, một đám lão bà và thần Long Công Chúa Ni Khả sớm đã vào trong phòng hỗ trợ, ngươi có cần phải khẩn trương như vậy không? Không phải chỉ sinh một đứa nhỏ thôi sao? Tiểu Phi Hiệp cười nói với đoạn vân, mấy con ma sủng khác của đoạn vân cũng hùa theo đùa cợt. Đoạn vân trợn mắt, nói, cái gì mà không phải chỉ là sinh một đứa nhỏ? Lão bà sinh con chẳng lẽ còn không phải đại sự sao? Sinh một đứa nhỏ có gì là đại sự? Nhưng lão đại nè, đợi đứa nhỏ sinh ra xong, để ta làm cha đỡ đầu cho nó nhé, được không? Đạt nhị ba cười nói với đoạn vân, đoạn vân không nói gì thêm. Tiểu phì tử mũm mĩm lập tức phản đối, dẹp. Ta nhất định nhận hắn làm đệ đệ. Ngươi nghĩ xem, ngươi sau này sẽ là cha của tiểu thiếu gia. Vậy sau này ta gọi ngươi như thế nào? Đạt nhĩ ba, ngươi nhìn ngươi như vậy. Sau này làm sao tiểu thiếu gia nhận ngươi làm cha đỡ đầu cho được? Vậy chẳng phải sẽ không có tương lại như ngươi sao? Tiểu phi hiệp cười nói, làm sao mà ta không có tương lai? Ta bây giờ đã là Hắc Long Hoàng, có mười mấy vạn thủ hà cường hãn. Hơn nửa thực lực của ta lúc này muốn vượt qua cả cái tên long thần rồi. Đạt nhĩ ba nói có chút không vui. Đạt nhĩ khắc đứng một bên cười nói, Lão đại, nếu để tiểu thiếu gia nhận đại ca ta làm cha nuôi, Thì ta cũng làm cha nuôi sao? Dẹp hết đi, các ngươi muốn thì tự sinh nhi tử cho mình đi. Đừng có mà dính vào nhi tử của ta. Nhìn đám nhố nhăng trước mắt, đoạn vân cũng không biết nên nói cái gì nữa. Một thành âm ồn ào truyền tới, hắc, đợi khi tiểu thiếu gia xuất thế, có thể cho ta đây nhìn xem một cái. Đạt nhĩ ba lúc này cười nói, lão đại, việc này không được đâu, ngươi nhìn ngưu ma vương mự con như vậy, hơn nữa đầu óc lại không thông minh lắm, nếu để hắn là người đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếu gia việc này không được tốt lắm đâu. Đoạn vân hơi khó hiểu hỏi, đạt nhĩ khắc nói theo đạt nhĩ ba, lão đại. Đến cả việc này mà ngươi cũng không biết hà Long tộc chúng ta Khi đứa nhỏ xuất sinh Nghe nói người nào đứa nhỏ nhìn thấy đầu tiên Thì lớn lên sẽ giống như người đó Đoạn vân đảo con ngươi Nói đã như vậy Vì nhi tử tương lai của ta Ta không thể không hạ một đạo sắc lệnh Ngưu ma vương nghe lệnh Ngươi bây giờ phải bảo trì khoảng cách 2.000 thước với phòng này Hơn nữa không được quay mặt về đây hai ngàn thước có đủ không xa chút nữa đi đạt nhị ba cười nói đoạn vân làm vẻ sực nhớ ra khẽ gật đầu nói đúng xa chút nữa đạt nhị ba nghe lệnh ngươi bây giờ lập tức bay về phía bắc chưa bay tới ma thú xâm lâm thì không được quay đầu lại sao lại là ta đạt nhị ba giật mình nói lão đại chính là muốn đuổi đạt nhị ba biến đi Nếu hắn bị tiểu thiếu gia thấy được, đến lúc đó, tiểu thiếu gia sẽ bạo lực như hắn. Vậy tình hình sẽ phức tạp lắm. vì tử cười hì hì nói, đám trung đoan gia tộc ở đây cũng cười ầm lên. Làm sao mà không có động tĩnh gì nữa thế? Vừa rồi sư nương ngươi không phải vẫn còn hô lớn, dặn, dặn, hay sao? Tiểu phi hiệp đột nhiên nói với đoạn vân, dừng một chút. Đoạn vân cẩn thận nghe ngóng một hồi. Sau đó nói vẻ hưng phấn sinh rồi Bổn thiếu ra làm cha rồi Nói rồi đoạn vân hưng phấn vọt vào Nhưng vừa bước khỏi bức rèm cửa Hắn phát hiện ra vẻ mặt sửng sốt của mấy người mã lệ á Còn thấy một luồng ánh sáng kim quang trói mắt Đoạn vân tập trung nhìn vào Chỉ thấy một tiểu nam hài hoạt bát đáng yêu màu kim sắc Đang ngọ ngoại trên giường Tiểu nguyệt vẻ mặt hạnh phúc pha chút hơi giật mình nhìn đứa nhỏ đó Lại một thằng biến thái con ra đời chán Tiểu hài từ kim sắc vừa thấy đoạn vân Lúc này cố loạn chọn đứng lên Muốn nhào vào trong lòng đoạn vân Đứa trẻ vừa sinh ra đã nói chuyện Việc này ở ma thú giới căn bản cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên Nhưng tiếng gọi ba ba của tiểu nam hải này làm cho đoạn vân thất kinh Nguyên nhân là đứa nhỏ này dùng tiếng hán để nói ra hai chữ này Ôm một cái Tiểu nam hải đứng trên giường Quay về đoạn vân mở rộng vòng tay bé tí đòi ôm, giật mình thì giật mình, nhưng dù sao đây cũng là nhi tử của đoạn vân, đoạn vân tiến lên ôm lấy nhi tử mình, tiểu tử kia, đoạn vân vẻ mặt hạnh phúc, ôm con trai của mình, tiểu nam hài cười rồi vặn vẻo trong lòng đoạn vân, ôm nhi tử mình, đoạn vân đi tới trước giường, nhìn tiểu nguyệt rất suy yếu trước mặt, đoạn vân vẻ mặt cảm kích nói với tiểu nguyệt, tiểu nguyệt, khổ cực quá Tiểu Nguyệt trông hơi suy yếu nhưng vẻ mặt rất hạnh phúc. Nàng cười nói với Đoạn Vân, Vân, mấy hôm trước. Đoạn Vân đã buộc Tiểu Nguyệt phải xưng hô với mình như thế. Cho ta ôm nhi tử một cái. Tiểu tử trong lòng Đoạn Vân bỗng thò đầu ra khỏi vòng tay hắn. Tiểu tử cười hì hì nói với Tiểu Nguyệt, mẹ mẹ, ôm một cái. Lúc này lại một lần nữa làm cho Đoạn Vân hồ đồ. Lần này Tiểu tử lại dùng tiếng thông dụng ở Đại Lục. Đoạn Vân ôn nhu dùng cái gối định đầu Tiểu Nguyệt lên. Sau đó nhẹ nhẹ đưa Nhi Tử vào lòng Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt vẻ mặt hạnh phúc. Ôm Nhi Tử. vuốt ve nhẹ nhẹ sau lưng Tiểu Tử kia. Đoạn Vân đánh giá cẩn thận đứa con trai của mình một phen. Tiểu Tử này. So với Tiểu Hải từ sơ sinh bình thường thì lớn hơn khá nhiều. Thân thể mũm mỉm có thể so được với Phì Tử. Tiểu Tử này có đôi mắt màu lam xinh đẹp của Tiểu Nguyệt. Nhưng cũng lộ ra vài tia hắc sắc Lớp da tiểu tử là da vàng như đoạn vân Xương cốt thân thể cũng phù hợp với đặc thù của nhân loại Nhưng hắn vừa mới sinh ra đã có một thân kim quang Hơn nữa năng lực ngôn ngữ quỷ dị đã làm cho đoạn vân nghĩ nát óc cũng không giải thích được Thông qua thăm dò về thuộc tính thân thể của nhi tử Đoạn vân không hề có thêm đầu mối gì Tên tiểu tử này tuyệt đối là một tên ma vũ bạch si Cơ thể khá giống mình khi vừa đến mộng đa lợi Á lục địa. Đoạn vân tử hồ thấy được trên người tiểu tử một cỗ khí tức không gian rất mạnh. Nhưng tiểu tử đó lại không phải là một cơ thể có thuộc tính không gian ma pháp. Đoạn vân phỏng trừng. Việc này có thể là vì đoạn vân và tiểu nguyệt vốn thuộc về hai thế giới bất đồng. Còn tiểu tử này là một con lai được hình thành giữa hai không gian bất đồng. Lúc này mã lệ Á và các cô gái cùng sông tới. Đoạn vân... Con trai ngươi rất cổ quái đó, mới sinh ra không chỉ không khóc mà lại còn biết gọi mẹ, nó vừa chui ra là cả người trên dưới đều kim quang lấp lánh, rồi đứng trên giường gọi ba ba. Mã Lệ Á vẻ mặt khiếp sợ nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân cười cười nói, có gì mà kỳ quái chứ? Nhi tử ta tự nhiên phải bất đồng rồi. Long tộc vừa sinh ra đã có một bộ phận ký ức được truyền thừa rồi. Nhi tử ta biết gọi ba ba mẹ mẹ thì có gì mà không được. Bảo bảo đáng yêu quá. Mấy cô gái không để ý đến những dị biến vừa xuất hiện. Cả đám vẻ mặt hâm mộ nhìn tiểu tử mũm mĩm kia, đã nghĩ ra cái tên cho con trai chưa? Đại lão bà Khải Lợi hỏi Đoạn Vân, việc này vẫn chưa nghĩ ra. Đoạn Vân gãi gãi đầu. Đoạn Vân cau mày, nghĩ một hồi sau, nói, ta họ Đoàn. Nhi tử ta tự nhiên cũng theo họ Đoàn của ta. Nhi tử ta tên là Thiên Vũ, vòng trời, đi. Sao tên lại kỳ quái y chang như ngươi vậy? Tiểu Bạch đứng một bên nói, Thiên Vũ có ý gì? Khải lợi hỏi, dùng ngôn ngữ bộ tộc Trung Hoa của ta mà nói. Chính là bầu trời rộng lớn, là vũ trụ mênh mông. Vậy thì đặt Thiên Vũ đi, đoạn Thiên Vũ. Tiểu tử này, ngươi tên là Thiên Vũ nhé. Khải sắt lâm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử kia cười nói. Mẹ mẹ của thiên vũ tiểu tử cười hì hì, tiểu thiếu gia lớn lên giống ai, đạt nhị ba cười đều nói với đoạn vân, đoạn vân cười cười, nói, đương nhiên là giống ta rồi, đoạn vân khẽ gật đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chờ nó lớn lên một chút, chắc là có thể hiểu rõ hơn, nguyên lai like ta còn tưởng rằng hắn sẽ là một tên thần long nữ cơ, nhưng cũng may, lần này là một nhân loại, Nhi tử của ngươi sao lại là một ma vũ bạch si nhỉ Đạt nhị ba nói vẻ giật mình Đoạn vân trợn mắt Nói Nhi tử ta là ma vũ bạch si thì có cái gì là kỳ quái chứ Ta vốn không phải là một ma vũ bạch si hay sao Muốn thú hoàng này tìm cho tiểu thiếu ra một ma sủng giống như ta không Phì tử cười hì hì Để ngươi làm ma sủng cho nhi tử ta cũng đừng hòng Chứ đừng nghĩ tới đám thủ hạ ma thú của ngươi Đoạn vân gõ vào đầu phì tử nói, nhưng lúc này, diệp cô thành một mạch cau mày đột nhiên như vừa ý thức được cái gì đó. Hắn rất nghiêm túc nói với đoạn vân, thiếu gia lập tức tập kết tất cả lực lượng trung đoan. Có hai luồng năng lượng cường đại bí ẩn đang hướng thẳng về phía chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 304, mạo suất lai like liễu lưỡng hỏa biến thái cái gì. Rốt cuộc chuyện gì thế? Nghe Diệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân rất bực mình, vừa lúc nhi tử của mình vừa chào đời, ai chọn lúc này tìm đến gây phiền toái cho mình nhỉ? Không biết mấy cao thủ ở đâu lòi ra ngay lúc nhi tử mình xuất sinh. Chẳng lẽ việc này chỉ là do trùng hợp? Thiếu gia, lúc tiểu thiếu gia xuất sinh, có thể vì ngài đặt toàn bộ sự chú ý của mình tập trung cả vào người tiểu thiếu gia. Do đó không chú ý tới tới việc bên ngoài Lúc đó ngay thời khắc tiểu thiếu ra lọt lòng Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những dao động năng lượng bí ẩn Dường như bầu trời bị cái gì đó xé mở ra Hơn nữa loại tình huống quỷ dị này xuất hiện cùng lúc ở hai chỗ cách xa nhau Một là ở bầu trời nữ thần điện Và một ở tây đại lục Ngay sau đó ta cảm giác thấy hai luồng dao động năng lượng rất lớn xuất hiện một cách dị thường tựa hồ có rất nhiều cao thủ xuất hiện từ hư vô. Bây giờ ở bầu trời nữ thần điện bỗng xuất hiện một đoàn năng lượng cường đại. Đang dùng một tốc độ kinh khủng bay về phía chúng ta. Còn đoàn năng lượng ở bầu trời Tây Đại Lục bây giờ đã ở trên hạ lợi ngóa hải dương rồi. Tốc độ của họ so với nhóm người trước thì kinh khủng hơn. Từ cấp bậc năng lượng, hai cổ thế lực này đều rất cường đại. Diệp cô thành khẩn trương bẩm báo, nhìn nhìn thiên vũ trong lòng tiểu nguyệt. Đoạn Vân Cao Mày ra lệnh, truyền lệnh cho đại quân gia tộc sẵn sàng, tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất. triệu tập tất cả lực lượng chủ lực về đây, ta đi triệu tập tất cả quân chủ lực Thần Long tới đây. Âu Đặc Tư đề nghị với Đoạn Vân, Đoạn Vân khẽ gật đầu nói, thông qua truyền tống trận đưa 10 Thần Long tới đây. Mà đưa thêm 50 đầu Thần Long sơ giai lần trước Nam Trinh toàn bộ tới đây luôn. Còn để Long Thái tử mặt khắc và 23 thần Long cấp 12 chấn thủ Long Cung, ổn định thế cục hải giới. Ta biết rồi, Âu Đặc Tư vừa nói xong, lập tức dùng một tốc độ kinh khủng lao về phía truyền tống trận, nhìn mấy cô vợ mình. Đoạn Vân nghiêm túc nói, mấy người trước tiên cứ an tâm ở nguyên chỗ này. Nếu phát sinh tình huống dị thường thì thông qua truyền tống trận tạm thời tránh về Thiên Long hoặc Nạp Lan. Người an tâm xử lý sự tình đi. Chúng ta sẽ không làm vướng tay chân ngươi đâu Đại lão bà khải lợi của đoạn vân lôi đám khải sát lâm và hương hương Cứng cỏi nói với đoạn vân Khẽ gật đầu Đoạn vân nói tiếp Đột nhiên xuất hiện cường giả như thế này Rất có có thể vì thiên vũ mà tới Tiểu bạch Trong đám phụ nữ thực lực của ngươi là mạnh nhất Ngươi cần phải bảo vệ chu toàn cho nhi tử ta Tiểu bạch phục dụng qua rất nhiều dược hoàn của đoạn vân Lại nhờ vào phương pháp song tu thần công phụ trợ. Thực lực đã là cấp 12 hậu dai. Dĩ nhiên là một siêu cấp cường giả rồi. Nhưng lúc này còn có một thanh âm rất bất mãn truyền đến. Đoạn vân ca ca. Tử hồ thực lực của ta mới cực mạnh chứ. Nhìn nhìn thần long công chúa Ni kha Đoạn vân nhún vai nói. Ngươi còn chưa phải là lão bà của ta. Nhưng cũng được. Vậy để ngươi và tiểu bạch cùng nhau không được rời nhi tử ta nửa bước. Đoạn vân ca ca thật tốt, thiên vũ tiểu bảo bối, để A Di ôm một cái, đi khả cười hì hì chuyển hướng sang tiểu bảo bảo trong lòng tiểu nguyệt, thiếu gia khoảng cách giữa đoàn năng lượng xuất hiện tại bầu trời nữ thần điện với chúng ta đã không còn đến nửa giờ đại lục, còn đoàn năng lượng xuất hiện tại tây đại lục, ta phỏng chừng trong vòng một giờ đại lục sẽ tới đây, lúc này Diệp Cô Thành bẩm báo cho đoạn vân, triệu tập quân đội của chúng ta tới đâu rồi. Sư đoàn nanh sói vừa mới hoàn thành huấn luyện siêu trọng lực đang bố phòng ở Tường Thành. Cuồng Long Sư đoàn và năm vạn thú nhân thần cấp cũng ở trong thành giới nghiêm. Hệ thống phòng ngự mới do địa tinh gia tộc chế tạo cũng đã được khởi động. Ma tinh đại pháo và toàn hệ đại hình ma pháp trận bao trùm cả Á Cương Thành. Bảo vệ mọi thứ bên trong. Dựa theo tính toán của Lai Bố Ni Tư Đại Sư và địa tinh. Không có lực lượng cấp 13 thì căn bản đừng nghĩ đến việc công nhập vào bên trong Á Cương thành. Diệp Cô Thành trả lời, trải thần thức ra. Đoạn Vân lúc này phát hiện ra bên trong thành Á Cương đã được một vòng bảo hộ năng lượng cường đại bảo vệ. Cái vòng năng lượng này đích xác có khả năng thừa nhận năng lượng cường độ đạt tới cấp 13. Nhưng Đoạn Vân cũng biết, nếu dùng một năng lượng công kích từ một cao thủ cấp 13 thì tầng năng lượng này rất có thể sẽ bị phá vỡ. Lai bố ni tư quả thật có lắm mánh khóe Hắn dám lớn mật áp dụng một cái ma pháp hổ thể bình thường vào một tòa thành thị Tuy nói có thể sẽ hao phí không ít ma tinh Nhưng có thể sinh ra lực phòng ngự cường đại như thế quả thật là từ trước giờ chưa từng có Khẽ gật đầu Đoạn vân một lần nữa nhìn đám lão bà của mình Sau đó ra vẻ tiêu sái bước ra ngoài Trong luyện võ trường của gia tộc Một đám quân chủ lực đã tụ tập đầy đủ Nhìn vẻ mặt hưng phấn của đám người này làm cho Đoạn Vân không biết nói gì, nhất là hai đầu Hắc Long bạo lực Đạt Nhị Ba và Đạt Nhị Khắc. Còn ở đây mà cười cợt, 120 thú nhân gia tộc, có thể bởi vì không được đi nam trinh với Đoạn Vân lúc trước, nên trên mặt tràn ngập vẻ khao khát chiến đấu. Bây giờ thực lực của họ đã đạt tới cấp 12 trung giai, thực lực tăng lên làm họ rất khát vọng chiến đấu. Thiết huyết thú nhân sau khi trải qua ma quỷ huấn luyện đã sản sinh ra trung cực cường giả, ngộ cường tắc cường, ngộ nhược canh cường, người mạnh càng mạnh, người yếu thì mạnh hơn. Mặc dù không trở thành kẻ hiếu sát, nhưng khi gặp địch nhân tuyệt đối giết người không nháy mắt, thiếu ra, 120 thú nhân hộ vệ của gia tộc đã tập hợp xong. Ngưu đầu đội trưởng khai la cung kính hành lễ với Đoạn Vân, khẽ gật đầu, Đoạn Vân nói. Đợi lát nữa có thể sẽ có một hồi ác chiến đó Nhớ nhất định phải biết cách bảo vệ lấy mình Ta không muốn thấy bất luận kẻ nào bên người ta xảy ra việc ngoài ý muốn 20 ma thú của gia tộc thực lực bây giờ đã là cấp 12 trung giai Mấy tên gia hỏa bạo lực này hiển nhiên là bị chiến tích huy hoàng Của đám thần long ở hải giới kích thích mãnh liệt Dục vọng chiến đấu phơi đầy lên mặt đám gia hỏa dã man này 7 cuồng chiến sĩ thực lực cấp 12 trung giai Lúc này chính là lực lượng chủ lực có thực lực cường đại nhất của Đoạn Vân. Năm ma sủng toàn là những bảo bối sống. Mười thần long mỗi một tên cơ hồ đều là trung cực sát thần mang theo thành tích gần trăm mạng gấu. Thân là cường giả có thực lực cấp 12 trung giai Có thể trong vòng trăm chiêu đánh bại cường giả hậu giai Chống lại cường giả đỉnh giai cũng có thể không thất bại. Năm mươi thần long sơ giai Con nào con nấy đều là sát thần ở đáy biển mang theo hàng tá sinh mạng gấu Nam Hải. Họ đều có thực lực cấp 12 sơ giai Tuyệt đối có thể trong vòng 50 chiêu diệt sát cường giả trung giai Gặp phải cường giả hậu giai cũng có lực đánh một trận. Diệp cô thành, cường giả cấp 13. Có 80% đấu khí cường đại đã được chân khí hóa. Lực tàn phá có thể sánh ngang với đám cuồng chiến sĩ cung cấp. Âu đặc tư sau trận quyết chiến với Bạch Hùng Hoàng trở thành cường giả cấp 12 đỉnh ra ai. Lực chiến đấu rất mạnh, tuyệt đối có thể đánh bại cường giả cấp 13 sơ dai bình thường. Còn bên trong cả Á Cương Thành, lực chiến đấu của 8 vạn bộ đội thần cấp cũng tuyệt đối không kém. Sự đoàn Nhanh sói bây giờ, trải qua một phen huấn luyện siêu trọng lực, đã thành công đột phá tới cấp 11 đỉnh ra ai. chiến thuật phối hợp của họ tuyệt đối có thể diệt sát thực lực cường giả. Hai cuồng Long sư đoàn cuồng chiến sĩ thực lực đang tiến đến thần cấp hậu giai. Bây giờ đã có trên vạn cuồng chiến sĩ đột phá tới thần cấp hậu giai. Còn năm ngàn thiết huyết cuồng chiến sĩ tham gia trận đại chiến với bạch hùng đại quân ở bình nguyên đáy biển đã là một lực lượng tuyệt đối làm cho bất luận kẻ nào cũng phải sợ hãi. Năm vạn thú nhân thực lực cũng đã đạt tới thần cấp trung giai. Lực chiến đấu cũng tuyệt đối kinh khủng. thiếu gia chừng mười mấy phút nữa là chúng sẽ tới còn năng lượng của họ thì cũng đã rõ ràng hơn họ có hai mươi tên cấp bậc năng lượng kinh khủng thực lực thấp nhất đã tới hậu giai trên mặt diệp cô thành tràn ngập vẻ lo lắng cấp mười hai hậu giai Hà hai mươi tên có mười tên cấp mười hai hậu giai năm tên đỉnh giai còn có bốn tên cấp mười ba sơ giai Tên đầu lĩnh có cấp bậc năng lượng hẳn là ở mức cấp 13 trung giai. Diệp cô thành cao mày nói. Đoạn vân khổ sở nói. Sao mà thoáng một cái lại xuất hiện lắm tên biến thái như vậy? Chẳng lẽ mấy tên gia hỏa thần giới đã đến rồi? 15 người phó thần. 4 đấu thần sơ giai. một đấu thần trung giai. Cường giả gặp được cả đời cũng không nhiều như lần này. Còn đám bên kia thì sao? Từ khí tức của chúng thì chúng hẳn là thiên sứ của thần giới phương Tây Bộ Tộc. Số lượng không rõ ràng lắm, nhưng dám khẳng định số lượng của chúng tương đối nhiều. Có thể có trăm tên, cấp bậc năng lượng cũng không rõ lắm, nhưng dám khẳng định bên trong tuyệt đối có cường giả cấp bậc đấu thần. Diệp Cô Thành trả lời, nhìn vẻ hưng phấn của đám thủ ha cường giả, đoạn vân trợn trắng mắt, đối mặt địch nhân cường đại như thế. Sao đám thủ hà của mình chẳng hề có một chút khẩn trương nào nhỉ? Chẳng lẽ họ tin vào thần? Tin mình có thần minh phù hộ. Quả thật đám thủ hà của đoạn vân đích xác có đồng một ý nghĩ. Họ không tin thần mà là tuyệt đối tín nhiệm đoạn vân. Đám thủ hà đều đinh ninh. Lão đại của họ là một tên siêu cấp biến thái. Bởi vì hắn có thể làm cho người chết sống lại. Đã chết mà còn bị lão đại dựng dậy. Vậy mình cần gì phải lo lắng cho mệt người? Nhưng mặc kệ họ hưng phấn hay không Nhìn về bầu trời phía nam đoạn vân vung mạnh tay Cắn răng nói Hừ Hơi đâu quan tâm chúng là địch hay là bạn Trước tiên cứ phát thuốc cái đã Phát thuốc hà Tiểu phi hiệp hỏi lại vẻ khó hiểu Đối phó với đoạn vân ta Mặc kệ thế lực sau lưng chúng cường đại như thế nào Nếu hai đám người này muốn đối địch với ta Vậy cứ tiêu diệt hết bọn chúng Cho dù là thần Đắc tội với ta, cũng chỉ có kết cục bị đồ lục. Đoạn Vân nói vẻ hào hùng, ta khoái nghe ngươi nói vậy lắm. Đạt nhĩ ba bạo lực cười oang oang nói. Sau đó tất cả lực lượng chủ lực đều được phân phát một viên siêu cấp tẩy tủy đan và hai viên đặc cấp tẩy tủy đan. Hơn 200 viên siêu cấp tẩy tủy đan, 120 thú nhân cộng 20 ma thú cộng 50 thần long sơ giai cộng 10 thần long cộng 7 cuồng chiến sĩ cộng 5 ma sủng cộng diệp cô thành cộng Âu đặc tư bằng 214 và hơn 400 viên đặc cấp tẩy tủy đan có thể sẽ không làm cho bọn họ phá cấp. Nhưng dược lực của dược hoàn này cũng đủ để làm họ trong một thời gian ngắn bất tử. Sau hơn 10 phút, 20 tên biến thái thực lực kinh khủng rốt cục xuất hiện ở bầu trời Á Cương Thành. gặp mặt với đám người đoạn vân chuyện được phát miễn phí tại website audio mới.com chương 305 thuyết đối liễu phẩy tự thị hí sái nhĩ môn bên trong á cương thành dòng người bắt đầu khởi động những lộ đại quân khẩn trương được điều động bên trong thành đều được gia trì vòng năng lượng cường đại bảo vệ lực lượng dự bị địa tinh dùng trí tuệ đặc hữu của mình thao túng hệ thống phòng vệ của á cương thành Mấy trăm vạn thành viên gia tộc được hệ thống thành phòng bảo vệ nghiêm mật. Phía trước bầu trời Á Cương Thành, dưới sự chỉ huy của đoạn vân, một đoàn trung đoan gia tộc cùng 20 cao thủ xa lạ rằng co, vì không ai biết ai. Trước mắt song phương không hề phát sinh đại chiến. 20 cao thủ, có 15 cao thủ cấp 12 hậu giai hoặc phó thần đỉnh giai. Còn 5 người khác là cấp 13, cũng là cao thủ cấp bậc đấu thần Hai mươi tên ra hỏa không biết từ cái lỗ nào lòi ra. Trên người mặc kim giáp chiến y hùng tráng. Quy cách rất giống nhau. Vũ khí trong tay cũng cùng một tính chất. Kỷ sĩ thương. Đan thủ đại kiếm. Cơ hồ là một đội quân. Từ trang bị. Đoạn vân không khó đoán ra thân phận họ quân nhân. Một tiểu đội quân nhân cùng biên chế. Ngươi xem y giáp của chúng có đẹp không? Chúng ta cướp nhé. Tiểu phi hiệp thì thảo nói vào tai đoạn vân. Chưa kịp gõ đầu tiểu phi hiệp. Bên kia đã lên tiếng, các ngươi là ai? Vì sao dám ngăn đường chúng ta? Tên đấu thần trung dai mặt không chút thay đổi nói với đoạn vân. Các ngươi là ai? Sao dám kiêu ngạo như vậy? Muốn đánh nhau hả? Tới địa bàn của chúng ta mà còn dám không thật thà. Cẩn thận coi chừng ta đánh đít đó. Đương nhiên nói những lời này tuyệt đối không phải là đoạn vân. Mà là đạt nhị ba bạo lực. Hắn vốn là một hắc long đầy bạo lực. hận không được chống lại tất cả cao thủ. Đoạn vân còn chưa nói gì. Hắn đã mở miệng trước rồi. Đạt nhĩ ba. Ngươi lui ra cho ta. Đoạn vân ra vẻ tức giận quát lớn với đạt nhĩ ba. Nhìn nhìn hai mươi danh kim giáp võ sĩ đối diện. Đoạn vân chỉ vào á cương thành phía sau. Nói, các vị. Tòa thành thị này là hạch tâm lãnh địa của ta. Vì các ngươi sở hữu lực tàn phá rất mạnh. Có thể làm ảnh hưởng tới an nguy của dân chúng bên trong lãnh địa. Ta không thể không đề phòng được. Một tên nhân loại kỳ quái không hề có thực lực. Một đám ma thú kỳ quái. Một đám thú nhân võ sĩ và cuồng chiến sĩ làm cho người ta cảm thấy không nỡ đánh. Lại còn có một nhân tộc hộ vệ. Làm sao có thể có một tổ hợp kỳ diệu như thế nhỉ? Nhân loại, cuồng chiến sĩ, thậm chí cả long tộc lẫn lộn một khối. một đa lợi á rốt cuộc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất gì thế đánh giá cẩn thận đám đoạn vân ánh mắt tên đầu lĩnh đấu thần trung dai lóe lên vẻ nghi hoặc đương nhiên địch ý trong mắt hắn cũng rất mãnh liệt một tên đấu thần sơ dai đứng cạnh tên kim giáp đầu lĩnh ghé tai đàm luận gì đó cho dù đoạn vân không nghe trộm cũng có thể đoán được lờ mờ đơn giản chắc là nói về thiên sứ bộ tộc đang từ tây đại lục chạy tới Đoạn vân hỏi vẻ bình thản, các vị, mặc dù ta cũng biết tùy tiện hỏi chuyện người khác là rất không lệ phép, nhưng ta có thể biết các ngươi là người từ nơi nào tới đây được không? Các ngươi tới lãnh địa của ta là muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, chúng ta không phải người. Một đấu thần sơ dai cười to nói với đoạn vân, khóe miệng đoạn vân mang theo nụ cười kỳ quái nói, không phải người thì không phải người, đâu cần phải vinh hoang thế chứ. Họ lại nói mình không phải là người Xem ra chúng cũng không biết đến từ cái nơi nào nữa Đạt nhị ba cười to nói Có thể là phương thức tư duy không giống nhau Tiếng cười của đám đoạn vân cũng không khiến cho hai mươi tên gia hỏa tự xưng mình không phải là người bất mãn Tên đấu thần sơ dai đang muốn nói cái gì đó thì tên đấu thần trung dai ngắt lời hắn Ích ích ích Đám kiến ruồi kia Các ngươi căn bản không cần biết chúng ta là ai Bây giờ các ngươi cần phải đưa cho chúng ta tiểu hài tử vừa sinh ra bên trong tòa thành này. Phải nói là giao ra đây. Bằng không, chúng ta sẽ làm cho tòa thành thị này vĩnh viễn biến mất trên đại lục. Kim giáp đầu lĩnh nói vẻ uy nghiêm. Đoạn vân cuối cùng cũng hiểu được một việc, hai tên gia hỏa này đều đến vì nhi tử mình. Nhưng rốt cuộc vì sao? Sinh con trai cũng phạm pháp à. Đây là con đầu của bổn thiếu gia. mà cũng sinh bình thường thôi mà." Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói vẻ khó xử, "Việc này, vị tướng quân này, Tiểu hài tử mà ngươi nói trông như thế nào? Gọi là gì? Phải biết rằng một ngày ở đây có thể có hơn 10, thậm chí mấy trăm Tiểu hài tử xuất sinh. Vậy đem tất cả Tiểu hài từ hôm nay xuất sinh giao cho ta." Tên đầu lĩnh Kim Giáp vẫn làm ra một bộ không thể thương lượng được. "Ngươi nói giao là giao sao?" Đạt nhĩ ba bạo lực lúc này bước lên một bước, thấy tên đầu lĩnh coi thường mình như thế. Đoạn vân cảm thấy cũng không cần phải giả bộ con cháu nữa, muốn tìm được chút tin tình báo. Thế mà chúng giữ kín như bưng, không hỏi được gì, không được, ta không thể hứa với ngươi được. Ta căn bản không có nghĩa vụ giúp ngươi tìm tiểu hài tử. Trên mặt đoạn vân bắt đầu xuất hiện vài tia nghiêm túc, nhân loại vô tri. Ngươi dám ngỗ nghịch với ý chỉ của thần sao? Tên nhân loại ghê tởm ti tiện này. Tên đấu thần sơ giai lại làm oai làm tướng sen vào. Xin ngươi chú ý cách dùng từ một chút. Phải biết rằng một câu ngươi nói có thể sẽ làm ngươi mất mạng đó. Cho dù các ngươi là thần thì thế nào. Nơi này là địa bàn của ta. Trên mặt đoạn vân bắt đầu xuất hiện chút phẫn nộ. Bộ tưởng buồn thiếu ra dễ bị ăn hiếp lắm sao. Tên đấu thần Trung Giai một lần nữa dùng một ánh mắt nghi hoặc nhìn Đoạn Vân, xem ra các ngươi có thể rất không đơn giản. Lại có thể không đếm xỉa đến thần, nhân loại. Ta rất muốn biết là ai đã làm cho ngươi có dũng khí miệt thị thần minh. Đoạn Vân cười cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người phía sau mình. Hoàn toàn không còn thái độ khiêm cung như trước, mà dùng một loại ngữ khí có chút uy hiếp nói, ta mặc kệ các ngươi là ai. Nếu các ngươi muốn tới lãnh địa của ta gây náo loạn, kết quả cũng chỉ có một. Đội trưởng đại nhân, xin nói cho ta biết địa vị của ngươi. Mục đích các ngươi hôm nay là gì? Nếu đánh nhau, ta nghĩ các ngươi cũng bị tất có thể chiếm được tiện nghi. Xem ra thời gian chúng ta rời khỏi đại lục này thật sự quá lâu rồi. Bây giờ lại xuất hiện một người dám uy hiếp thế lực của thần. Nói cho ngươi cũng không có gì. Ta là đội trưởng đội tuần tra cửa thiên giới. Kim giáp đấu thần Alex. Hôm nay phủ xuống nhân giới. Là vì một tiểu hài tử. Một tiểu hài tử vừa xuất sinh cả người mang theo kim quang. Kim giáp đấu thần Alex cười to nói. Hắn xem ra. Đoạn vân dám uy hiếp hắn dĩ nhiên là một chuyện đồ rất hay. Tiểu hài tử mang theo kim quang. Đến tột cùng có gì là thần kỳ chứ. Lại đáng giá cho đại nhân phải tự mình đến tìm. Mặc dù cũng đã có chuẩn bị nhất định đối với thần giới cường đại Nhưng cao thủ cấp 13 trung giai mà chỉ là một đội trưởng tuần tra nho nhỏ Việc này tự hồ làm cho người ta hơi khó có thể thừa nhận Có còn để cho người ta sống nữa không? Ngươi bất tất phải biết Nói vậy ngươi cũng có thực lực nhất định ở đây hà? Ngươi chỉ cần giao tiểu hài tử ra cho ta Bùn đấu thần nhất định sẽ không bạc đãi ngươi Ta thậm chí còn có thể để ngươi đến thần giới làm thần phó. ngữ khí của Alex đối với đoạn vân lại trở nên kiêu ngạo. Thật không thể nói hả? Đoạn vân truy vấn. Không phải không thể nói. Mà là bất tất phải nói. Chúng ta là thần. Chẳng lẽ còn muốn phải xin xỏ ngươi hay sao? Kim giáp đấu thần Alex nói có chút không vui. Đoạn vân cười cười quỷ dị. Nói, ta sẽ có biện pháp buộc ngươi phải nói. Ý ngươi là gì? Alex bị đoạn vân làm cho hồ đồ rồi Hắn cũng không cho rằng đoạn vân có năng lực đối phó Sở dĩ hắn không động thủ với đoạn vân là vì muốn tranh thủ thời gian Cao thủ thiên sứ bộ tộc ở phương Tây sắp tới rồi Hắn phải tìm được tiểu hại từ trước họ Bằng không đến lúc đó song phương phát sinh xung đột sẽ có rất nhiều dị biến Không có ý gì Đoạn vân cười nói Diệp cô thành Khoảng cách giữa thiên sứ phương Tây và chúng ta còn bao lâu Không để ý đến đấu thần Alex có chút bất mãn. Đoạn vân nhẹ giọng hỏi Diệp Cô Thành bên cạnh. Diệp Cô Thành nhắm mắt lại. Cảm ứng kỹ lưỡng một phen. Nhẹ giọng nói. Thiếu gia, Đại khái còn có nửa giờ đại lục. Thiếu gia, Số lượng và cấp bậc năng lượng của chúng đã rõ ràng hơn. Số lượng đại khái 100 tên. Đại bộ phận là cao thủ cấp 12. Hơn nửa cũng có khoảng chừng 10 cao thủ cấp 13. Đoạn vân nhíu mày. Mấy tên gia hỏa càng lúc càng biến thái Khốn khiếp thật Ta rốt cuộc đắc tội với ai nhỉ Đây là con đầu lòng của bổn thiếu gia mà Thực lực đại khái của đám thiên sứ cấp 12 này là khoảng bao nhiêu Đoạn vân đánh giá chết lịch địch ta song phương Nhưng có thể khẳng định năng lượng cấp bậc thấp nhất là trung giai Diệp cô thành trả lời Nhân loại Vì sao ngươi còn không đi tìm tiểu hải tử cho chúng ta Thấy đoạn vân dám trước mắt mình thì thào với thủ hạ nói chuyện. Không có nửa điểm muốn hành động. Kim giáp đấu thần Alex giận dữ nói. Đoạn vân khẽ cười nói. Việc này, hôm nay ta không có thời gian. Ngày mai tìm cho ngươi được không? Ngươi dám giỡn mặt ta hà? Kim giáp đấu thần rõ ràng đã bị đoạn vân chọc giận. Còn kim giáp võ sĩ khác cũng vô cùng phẫn nộ. Đoạn vân khoát khoát tay vẻ bất cần. Nói, nói cho ngươi biết. Ta chính là đang giỡn mặt các ngươi đó. Các ngươi làm gì được không? Ngươi muốn chết. 20 tên kim giáp võ sĩ lửa giận bừng bừng lao về phía đoạn vân chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 306 Thí thần kim giáp võ sĩ tự phụ mình là thần thánh rất cường đại. Nghe ngôn ngữ khiêu khích của đoạn vân đã nổi điên lên dưới cơn thịnh nộ. Trong lòng họ lúc đó chỉ có một ý niệm là giết chết tên nhân loại ghê tởm trước mắt, thấy 20 cao thủ cấp cao khí thế hung hãn lao đến. Đoạn vân cũng không hề khẩn trương, với vũ lực trong tay thì đoạn vân gần như không có yếu điểm, vị thần này không phải rất lợi hại hay sao? Không phải họ có thực lực mạnh lắm hay sao? Cho dù mạnh đến đâu, bổn thiếu gia dùng 200 người đối phó với 20 tên hẳn không có vấn đề gì. Hướng chi họ cũng không phải là rất mạnh 20 tên kim giáp võ sĩ cầm trong tay đại kiếm hoặc cầm kỷ sĩ thương Trong quá trình công kích tự động hình thành một trận hình tam giác công kích Tên đấu thần trung gia cầm đan thủ đại kiếm lao thẳng về phía đoạn vân Theo sát gã là bốn tên đấu thần sơ dai Và ngay sau đó là 15 tên cao thủ phó thần Nhưng khi Alex đang lao thẳng vào đoạn vân Hắn đã nhận ra sự nguy hiểm trong nụ cười quỷ dị của đoạn vân Sự tình phát sinh ngay sau đó làm cho hắn sáng tỏ một đạo lý. Một đạo lý về thần đó là trực giác của thần rất chuẩn. Năm đại đấu thần lao thẳng vào đoạn vân. Đoạn vân không hề động. Diệp cô thành bên người hắn chỉ quét thanh kiếm một cái phòng ngữ. Năm tên ma sủng cũng dừng dưng nhìn. Nhưng Âu đặc tư và mười thần long đã động rồi. Họ không nghênh tiếp năm đại đấu thần này mà trực tiếp lao về phía mười lăm phó thần cao giai phía sau đấu thần. 20 ma thú gia tộc cũng động thân, họ cũng nhằm phía 15 kim giáp võ sĩ cấp 12 phía sau, còn nghênh tiếp năm đại đấu thần chính là lực lượng cường hãn nhất của Đoạn Vân. Bảy cuồng chiến sĩ, bảy đại cuồng chiến sĩ trung giai trong nháy mắt đã cuồng hóa, lao lướt lên phía trên Đoạn Vân trực tiếp đối chọi với năm kim giáp đấu thần khí thế hung hãn. Đấu thần trung giai, lúc này đã ý thức được bản chất sự nguy hiểm khi bảy đại cuồng chiến sĩ vừa xuất hiện. nhưng tên đã đặt lên cung không thể thu lại được nữa cái duy nhất hắn có thể làm là dũng mãnh chống lại bảy đại cuồng chiến sĩ chống lại năm đại đấu thần căn bản không phải là cuộc chiến đấu cân bằng và công bình cuồng chiến sĩ thực lực sau khi cuồng hóa có thể đạt tới đấu thần trung giai nói cách khác để bảy đại thiết huyết cuồng chiến sĩ chẳng biết đau đớn nghênh chiến với đám kim giáp đấu thần giai vị còn thấp hơn họ Cuộc chiến như vậy thì tương đương với việc để cuồng chiến sĩ chống lại một võ sĩ nhân tộc cao hơn mình một giai, Pháp Lạp Kỳ và hai đại cuồng chiến sĩ trực tiếp chăm sóc cho đội trưởng đấu thần. Chém ra một cú rất mạnh, một kích này đã đánh cho tên gia hỏa dám kiêu ngạo trước mặt đoạn vân nằm dẹp lép ngay đơ trên mặt đất, tam đại thiết huyết cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa chống lại thần tộc võ sĩ đồng giai. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù để một cuồng chiến sĩ chống lại một thần tộc võ sĩ đồng giai thì bên thu được thắng lợi tuyệt đối là cuồng chiến sĩ. Khi hai bên có lực lượng đồng giai thì khát vọng chiến đấu và khí lực dũng mãnh sẽ trở thành lực chiến đấu chủ đạo. Thiết huyết kinh qua sinh tử, kinh lịch vô số lần đại chiến, chống lại binh lính tuần tra thần giới trước giờ ăn sung mặc sướng. Tự cho mình là trí cao vô thượng, ai mạnh ai yếu cũng đã rất rõ ràng. huống chi mấy tên thần này còn có một khuyết điểm chí mạng đó là ngu ngốc và khinh địch Dưới sự đào tạo của tên đoạn vân biến thái Lực lượng thủ Hà Cường giả của hắn đã có bản lĩnh đặc thù là nội liễm thực lực Nói cách khác Nếu bọn họ không ra tay Cho dù là thần vương cũng cho bọn họ là người bình thường không có thực lực Về phần bốn gã cuồng chiến sĩ khác đang chống lại bốn gã đấu thần Sơ Giai Trung Giai đánh với Sơ Giai huyết cuồng chiến sĩ sát khí ngút trời. Chống lại võ sĩ tuần tra ở thần giới có thể hơn 10 năm cũng chưa hề đụng tay đụng chân. Kết quả đã quá rõ ràng và cũng rất thê lương cho đám đấu thần. Dưới một kích mãnh liệt của cuồng chiến sĩ. Bốn vị đấu thần sơ dai lúc này bị đánh té lăn đùng ra. Khóe miệng dì ra một dòng máu. Đấu thần trung giai tên là Alex khi bị ba cuồng chiến sĩ đánh nằm bẹp trên mặt đất. Tâm huyết xáo động. Hắn không cam lòng chịu thất bại. Hắn đang muốn tìm ba tên cuồng chiến sĩ dám xuống tay với thần để báo thù. Ba tên địch thủ đó lại một lần nữa bất ngờ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Trong cơn kinh hoàng, tên đấu thần dơ kiếm chống đỡ. Trên mặt đất xuất hiện một lỗ lớn một huyệt động hình tròn rộng 5-6 thước. sâu ước 10 thước, Alex đáng thương trực tiếp bị tam đại cuồng chiến sĩ hợp lực đánh lọt thỏm vào trong lòng đất. Alex trước giờ chưa bao giờ chịu khuất nhục như thế. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Từ dưới đất phóng lên cao thịnh nộ dơ kiếm múa loạn. Công kích loạn xả không hề có chiêu thức gì cả, nhưng chẳng mấy chốc. Công kích của cuồng chiến sĩ lại một lần nữa đánh trúng người hắn. Pháp Lạp Kỳ từ chính diện ngăn trở đại kiếm đang múa loạn của Alex.